Từ 3 ngày qua, khách giang hồ tâm nập đổ xô về dãy Cửu Đầu Sơn. Trên tay mỗi người đều có sách một gói nhỏ như những món quà biếu cho người quen thân. Những cây đại thụ thân to, tàng rậm hay những hang động dưới chân Cửu Đầu Sơn đều trở thành những nơi trú ngụ của khách giang hồ tới từ 3 ngày trước. Có những người gặp nhau trên đường tới Cửu Đầu Sơn, nhưng tuyệt nhiên không hỏi han nhau một lời. Họ từ nhiều phương trời, từ miền ngoại mông Trên sơn cao, động kính Hay từ miền hải đảo xa xôi Đạp ngày tháng để về đây Họ âm thầm không nói năng Nên không biết mục đích của họ như thế nào Xong người nào cũng có vẻ suy tư khó hiểu Dãy tiểu đầu sơn Khách giang hồ ai cũng biết là dãy núi hiểm trở trùng trùng Nơi đây đã nổ danh tiểu môn cốc Là một vùng cấm địa Mà tên đại ma đầu cửu khúc ma quân làm chúa tẻ Đã từ hai mươi năm qua Nói tới cửu môn cốc Khách giang hồ chỉ mương tượng Tới một vùng tử thần Một địa phận mà ai tò mò lén lút đặt chân vào Là chẳng bao giờ trở ra được Rồi từ đó không ai dám lai vãng 5 Năm năm Mười năm Rồi mười lăm năm Vùng đất cấm ấy vẫn bao trùm một sự bí mật chết chóc Những huyền thoại được dịp theo dệt vẽ vời Và cũng vì thế, địa danh đã thấu hút sự chú ý của khách giang hồ võ lâm gần xa. Ai cũng muốn chính bức chân mình, đôi mắt mình, đặt vào đó, nhìn cho thấu hết sự huyền bí kinh hoàng đã gieo rắc từ bao lâu nay. Nhưng rồi ngày tháng chậm chạp trôi qua, trong sự suy tư của giới võ lâm. Không một biến cố nào xảy ra, không một cao thủ nào soi xét vùng đất cấm đó, để xem những gì đã ngự trị bên trong kiểu môn cốc. Mà đã mang lại sự kinh hoàng Suốt gần 20 năm dòng dã Cho giới giang hồ Hai năm nữa Rồi ba năm nữa trôi qua Giới võ lâm hầu như bất lực Và kinh hoàng tột cùng Khi nhắc đến ba chữ kiểu môn cốc Thế rồi trong niềm lo âu kinh hoàng đó Một nguồn tin được loan truyền Bằng thiệp mời của kiểu khúc ma quân Gửi đến tận tay từng người được mời Những người nhận được thiệp mời Gồm đủ mọi môn phái võ lâm thuộc hai đạo hắc bạch Đối với cửu khúc ma quân Khách giang hồ võ lâm ai cũng nghe danh Mặc dù chỉ trong một năm nay Song những biến cố liên quan đến cửu khúc ma quân Quả là kinh hồn khiếp vía Nhưng những biến cố này đều trung quy là sự tàn sát Với một số võ công thượng thẳng của lão Nhất là vũ khí mà lão sử dụng Đó là một chiếc trượng gồm có 9 khúc nối liền nhau Cũng bởi vũ khí phức tạp này mà chiêu thức của cây trưởng đã đưa lão lên hàng đệ nhất võ công. Chỉ trong vòng một năm, giang hồ đã đổi mặt. Rồi thiệp mời của cửu khúc ma quân gửi đến người nhận đã làm một ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là địa điểm đón tiếp khách giang hồ võ lâm là cửu môn cốc. Kiểu môn cốc Ba chữ này ghi vào thiệp mời đã đập vào mắt bất cứ một ai nhận được tấm thiệp mời. Cho nên một điều kỳ quặc khác được ghi trong tấm thiệp là người nhận thiệp muốn đi dự phải mang theo một thủ cấp của bất cứ ai nhưng phải là kẻ thuộc giới võ lâm. Về mục đích của cuộc đại hội này chủ nhân Kiều Khúc Ma Quân có ghi sẽ thông báo khi khai mặt. Cũng bởi sự hiếu kỳ nên khi nhận được thiệp mời không một ai có ý định từ chối. Vì vậy, còn ba ngày nữa mới đến ngày đại hội Mà khách giang hồ Võ Lâm đổ về cửu đầu sơn đã khá nhiều. Một ngày nữa trôi qua, rồi một ngày nữa trôi qua. Hôm nay chính là ngày đại hội được ghi trong thiệp mời. Con đường vào cửu môn cốc trở nên nhộn nhịp, khác với những ngày dài của 20 năm qua. Khách giang hồ Võ Lâm đã lần lượt đi vào cửu môn cốc. Ngoài sự hiếu kỳ làm họ hăng hái tham gia, Nhưng có một vấn đề làm họ phải dè dặt, là mục đích của đại hội này không có một nhân vật nào không nghĩ về kiểu khúc ma quân, là vị chủ nhân của kiểu môn cốc và vị chủ trì buổi đại hội. Càng nghĩ, họ càng thấy phức tạp bởi oai danh khủng khiếp của lão đại ma đầu và người con trai duy nhất của lão. Nghe Giang Hồ đồn đại rằng người con trai của lão là Lỗ Nhạc Thanh, mới tuổi đôi mươi, nhưng nổi danh không kém gì lão. Một tay hắn đã tàn phá, dập vùi không biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ, con nhà khuê các châm anh. Với một tuyệt kỹ khinh công, đệ nhất giang hồ của hắn, mà tiểu khúc ma quân đã tìm được trong một kỳ thư để cho hắn luyện tập. Với cái tên ma ảnh, chưa một ai bắt hắn được từ lúc hắn tung hoành giang hồ. Thêm nữa, võ công của hắn thuộc loài kỳ chiêu quán thế, nên hãy nghe 5 chữ lỗ nhạc thanh công tử là người người đều nể sợ. Hai cha con lão, hầu như giang hồ vô địch, thì những âm mưu, những toan tính khó coi chống chế cho được. Những suy tư đó đè nặng tâm tư họ và thể hiện trên từng khuôn mặt của khách đến tham dự một vẻ nặng nề im lặng. Khách giang hồ cứ tiếp tục nhập cốc. Ngay tại đệ nhất môn cốc đã có môn hạ của Cửu Khúc Ma Quân đứng đón tiếp và cũng để kiểm soát tín vật tham dự đại hội. Những ma đầu đó có các nhân vật của các môn phái cũng đều có người tham dự. Song những người đến đây đều là nhân vật hạng nhất võ lâm. Họ cứ lặng lẽ đi vào, không buồn dừng chân. Vậy mà có một người cứ đi chậm chạp từ phía dưới chân núi Cửu Đầu Sơn lưỡng thững đi vào miệng cốc. Gã đi như không buồn nhìn một ai. Gã đội chiếc nón rộng vành che kín khuôn mặt của gã. Chân dậm dày vải, trang phục toàn màu xám nhạt. Thái độ của gã trông cũng kỳ quặc hơn gã song trên giang hồ biết bao nhân vật kỳ quặc hơn gã nên cũng chẳng ai thèm để ý đến làm gì khi gã băng qua khu rừng thì cũng sắp đến đệ nhất môn cốc bỗng nghe có tiếng gọi huynh đài gã nghe giọng nói quen quen nên dừng chân thì từ mé rừng bên phải một thư sinh mặt ngọc lướt người ra hỏi tiếp huynh đài cũng đi dự đại hội sau gã áo sám nhích chiếc nón rộng vành đam ngay vâng còn bằng hữu chàng thư sinh mặt ngọc chớp đôi mày cong vút ngập ngừng và đáp tại hạ cũng thế nhưng nhưng thế nào tại hạ chưa có tín vật tại sao chàng mặt ngọc đáp chưa tìm ra tín vật có giá trị thế nghĩa là thế nào nghĩa là tôi muốn có tín vật là thủ cấp của một nhân vật hữu danh như vậy thích hơn gã áo xám gật gù hỏi tiếp. Nhưng làm thế nào bạn hữu có cho kịp để dự đại hội? Chàng thư sinh dáng buồn buồn nhỏ giọng. Tôi cũng chưa biết làm sao, hay là hay là thế nào? Nghe câu này, chàng thư sinh hất hàm gan giọng. Tôi không tệ như huynh đài tưởng, song tôi chỉ ngại huynh đài không có tín vật để tham dự đại hội thôi. Nghĩa là tôi chỉ còn một cách duy nhất là đón một nhân vật đại ma đầu đi dự đại hội để mượn thủ cấp vậy. Gã áo xám lắc đầu nói Bạn hữu tính vậy không ổn rồi. Tại sao? Vì luật lệ của kiểu khúc ma quân đã cấm trong vòng 5 dặm của vùng này không một ai được giết chóc động thủ trong 3 ngày trước ngày khai mạc đại hội. Hơn nữa, giờ khai mạc đã sắp sửa rồi nên không đủ thời gian để bạn hữu hành động. Thật đáng tiếc. Chàng nói xong, vội quay người rời khỏi cốc khẩu, với niềm tuyệt vọng đáng thương, không buồn nói câu từ dã. Gã áo xám thấy vậy, vội gọi giật lại. "Bằng Hữu, bằng Hữu." Chàng thư sinh dừng chân hỏi, "Có chuyện gì vậy huynh đài?" Gã áo xám nói ngay, "Đã có tín vật cho bạn." Chàng thư sinh giọng ngạc nhiên, "Tín vật cho tôi?" Đúng ở đâu gã áo xám đưa cái túi nơi tay gã lên cao đáp đây đó Vâng chàng thư sinh đi tới gần gã áo xám hỏi nhưng thủ cấp của ai gã áo xám trầm giọng Nếu bạn hữu cần tín vật hữu danh thì bạn hữu cứ nhận gói này còn ai thì bạn hiểu sẽ biết lúc trình thị tín vật của mỗi người Gã áo xám ngừng lại một thoáng Rồi tiếp Nhưng nếu e sợ hậu quả Thì tôi không ép bạn hữu Gã áo xám đáp ngay Điều đó không quan hệ Tôi đã có một tín vật khác Mà tôi đã bỏ ở ngoài kia Trông nữa tôi sẽ ra lấy vào sau Bây giờ bạn hữu cứ đi trước đi Chàng thư sinh không khách sáo Liền đưa tay lấy cây gói của gã áo xám Rồi nói Xin cảm ơn huynh đại Nói xong, chàng vụt lao đi vào cốc khẩu. Lúc này, chàng áo sám mới nhẹ nhàng lấy chiếc nón rộng vành để lộ một gương mặt thật đẹp của một chàng trai tuấn tú, nhưng điểm chút phong xương cương nghị. Gã vẫn đứng nhìn theo chàng thư sinh. Bỗng có tiếng xe ngựa chạy lục cộc phía sau lưng gã. Gã vội quanh người lại nhìn, thì một gương mặt của một thiếu nữ đẹp như tiên Nga ló ra khỏi thành xe, và lúc đó chiếc xe cũng vừa ngừng lại tại nơi gã áo sám đang đứng tiếng người thiếu nữ trong trèo hỏi xin lỗi các hạ đi đâu mà đứng đây vậy gã áo sám bình tĩnh đáp thưa tiểu thư tôi định vào cửu môn cốc vậy các hạ đi tham dự đại hội gã trầm ngâm một lúc rồi đáp dự định là vậy nhưng thấy gã ngầm ngừng nên thiếu nữ hỏi chặn nhưng thế nào các hạ gã mỉm cười nhã nhặn và đáp Nghe thiên hạ nói rằng Cửu môn cốc từ 20 năm nay là vùng đất chết, mà giờ đây thấy người người đổ dồn về nên tôi cũng tìm theo. Nhưng tới đây mới biết rằng muốn nhập cốc phải có tín vật, mà tín vật là một thủ cấp nên tôi đánh thất vọng. Tại sao vậy? Vì muốn lấy đầu một người trong giới võ lâm đâu có dễ. Tại sao không dễ? Vì tôi tuy có học nghệ, song còn quá kém thì làm gì hành động cho được thiếu nữ trong kiểu bỗng phá lên cười. Tiếng cười trong như pha lê vang lên một cách thích thú. Làm gã áo xám lúng túng hỏi: "Tại tại sao tiểu thư cười?" Thiếu nữ mở cánh cửa xe ngựa tứ mã, nhẹ nhàng bước xuống với thân hình uyển chuyển cân đối. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Tôi cười vì thấy gương mặt tuấn tú của các hạ khi lúng túng trong thích thú làm sao ấy." Gã áo xám càng lúng túng hơn. Gã đáp Xin xin tiểu thư thứ lỗi cho Nàng ta lại cất tiếng cười trong cao nữa Rồi mới đáp Các hạ lại kiểu cách quá Vậy chứ tôi phải làm sao Thì trước lạ sau quen Giang hồ tứ hải giai huynh đệ mà Các hạ cứ xem tôi như một người bạn đi vậy Gã áo xám lắc đầu lia lìa Vấn đề đó tôi không dám đường đột Hay các hạ trên nam phương tiểu thư này Gã áo xám nhìn đôi mắt thật đa tình Và rất đẹp của nàng tiểu thư Mang tên Nam Phương Rồi đắp Hân hạnh được biết quý danh của tiểu thư Nhưng tôi là kẻ vô danh trong giang hồ Thì đâu dám kết bạn với ai Các hạ vẫn có tên Thì sao gọi là vô danh Đành rằng vậy Xong tôi thích thiên hạ gọi tôi Bằng cái tên thiên hạ đặt cho Nhưng các hạ đã được thiên hạ đặt danh chưa Chưa Nên tôi mới nói là vô danh. Nam Phương tiểu thư, cười rất là thích thú, rồi nói. Cá hạ nói chuyện hay lắm, Nhưng giờ này sắp tới giờ khai mạc đại hội rồi, Chúng ta cùng vào để tham dự cho vui. Gã áo sám đưa ngón tay chỉ vào gã và hỏi. Tôi cũng được vào sau. Chứ ai cấm các hạ? Gã áo sám chỉ tay về phía trước nói. Nhưng vì phía cốc khẩu, Nam Phương tiểu thư xua tay. Không đâu, các hạ hãy lên xe này đi với tôi là an toàn. Gã áo xám giọng ngạc nhiên. Lên xe đi với tiểu thư. Đúng vậy. Không được đâu. Sao vậy chứ? Sợ mang tiếng cho tiểu thư. Không sao đâu, các hạ cứ lên xe đi nếu không chê tôi. Gã áo xám nói ngay. Được rồi, có tiểu thư tôi xin được vào để chiêm ngưỡng vùng đất tử thần ngự trị này xem xong vừa lúc đó hai nàng con gái từ lúc nãy đến giờ vẫn im lìm đứng hầu sau lưng nam phương tiểu thư giờ đây vội vàng mở cửa xe để nam phương tiểu thư bước lên rồi ga áo xám bước theo sau cỗ xe ngựa này gồm có bốn con tuấn mã toàn màu trắng để kéo người kéo xe cũng là một thiếu nữ ngồi giữa hai nàng khác thùng xe gồm có hai chiếc băng dài Thật là lộng lẫy Hai nàng thiểu nữ theo hầu Ngồi băng sau Nhưng lưng đưa về phía trước Nam phương tiểu thư ngồi nơi băng trước Và cạnh nàng là gã áo sáng Gã nhìn phía ngoài thùng xe Đều sơn một màu hồng Và phía trong cũng sơn màu hồng Nhưng nhạt hơn Thấy gã quan sát chiếc xe Nam phương tiểu thư mỉm cười hỏi Các hạ thấy thế nào Đẹp Thật đấy chứ Vâng Các hạ thích chiêm ngưỡng cửu môn cốc. Vâng. Lúc này chiếc xe đã nhẹ nhàng lao vút đi bởi sức kéo thật nhanh bởi bốn con tuấn mã. Chiếc xe đi nhanh vào đệ nhất môn cốc. Vùng này là một khoảng cốc đạo tương đối rộng rãi. song hai bên toàn là đá dựng lầm trầm bén nhọn. Không có một loại cây cối nào mọc trong khoảng này. Chỉ toàn là những ngọn đá nhọn muốn chọc thủng vùng trời xanh phía trên cao gã áo xám quay lại nói với nam phương tiểu thư: vùng núi đá này nguy hiểm quá, phải không tiểu thư? nàng cũng đưa mắt nhìn ra ngoài đắp. đây là đệ nhân môn cốc, hay được gọi là thành môn, làm án ngữ cho kiểu môn cốc ở phía trong. chiếc xe lại đi ngang qua những môn hạ của kiểu khúc ma quân kiểm soát tại đây. những người này vừa thấy chiếc xe ngựa của nam phương tiểu thư, thì lập tức cúi đầu chào một cách tôn kính. Chiếc xe cứ vun vút đi qua và gã áo xám quay lại hỏi Tiểu thư chắc là có một địa vị quan trọng đối với chủ nhân kiểu môn cốc Nàng đưa đôi mắt thật là tình tứ, nhìn gã áo xám nói Các hạ đừng nên biết gì về kiểu môn cốc thì hay hơn Ồ, tại sao vậy? Biết nhiều thì phiền nhiều À Chiếc xe ngựa lại quanh qua kẹo lại bởi vì đã đi vào lối quanh co của cốc đọng. Nơi này là một cánh đồng cỏ tranh bát ngát, hoa chanh như những chiếc cửa lau trắng phếu, lợp tầng vùng theo từng đợt gió heo may bất chợt thổi qua. gã áo xám với giọng thi nhân. Hoa chanh đẹp dịu dàng, điểm chút hoang dại, nhất là tại nơi này, nhưng mấy ai được diễm phúc để chiêm ngưỡng Hà tiểu thư. Nam Phương tiểu thư cười thật là vui. Không ngờ đám hoa chanh nơi đệ nhị môn cốc lại góp thú cho các hạ. Rồi nàng nghiêng đầu, nheo mắt, giọng hài hước. Các hạ nếu theo nghiệp văn chắc thành công hơn nghiệp võ. Tại sao vậy? Vì tâm hồn các hạ thật là thi nhân. Gã áo xám nhếch môi mỉm cười. Tiểu thư nhận xét hay lắm. Cả hai cùng hòa tiếng cười vang, làm cho hai thú nữ ngồi phía sau cũng phải cười theo. Nam Phương Tiểu Thư liền hỏi Như Ngọc, Như Vân cười gì đó hả? Nghe Nam Phương Tiểu Thư hỏi Gã áo xám cũng quay nhìn hai cô gái Mang tên Như Ngọc, Như Vân Thì một nàng đã lên tiếng Dạ, thưa Tiểu Thư Vì Tiểu Thư và công tử đây cười vui vẻ quá Nên nữ tỷ và Như Vân cũng vui lây Nam Phương chưa kịp nói gì Thì gã áo xám lên tiếng trước Ồ, Cô Nhưng Ngọc nói thế chứ tôi mà công tử, công tử gì chứ? Nàng kia liền đáp. Không tin, xin công tử cứ hỏi tiểu thư của chúng tôi mà xem. Mà hỏi điều gì? Hỏi xem công tử có phải là một công tử không? Nam Phương tiểu thư cười nhẹ, rồi quay lướm hai nàng kia. Thôi, đừng có chọc người ta nữa, không khéo các hạ đây lại bắt lỗi chúng ta bây giờ. Gã áo xám quay nhìn nàng tiểu thư. Điều đó tôi đâu dám. Hôm nay thật là hân hạnh, được tiểu thư bảo bọc cho vào tham dự đại hội là điều mơ ước quá cao của tôi rồi. Vừa lúc đó, chiếc xe bỗng chậm lại. Nam phương tiểu thư ló đầu ra ngoài xe gọi. Như xương, như tuyết, đã đến rồi hả? Có tiếng bên ngoài phía trước đáp. Dạ thưa tiểu thư, sắp sửa vào đệ cửu môn cốc. Gã áo sám quay hỏi Nam Phương. Ồ, vậy là chiếc xe đã đi qua tám cửa của cốc này rồi hay sao? Đúng vậy. Gã áo sám đưa mắt nhìn ra phía vào là một vùng đầy hoa thơm cỏ lạ, muôn màu muôn sắc, thật là hiếm thấy. Nên gã nói. Như vậy con đường vào cốc này đâu có gì hiểm nguy, gập gành mà từ 20 năm nay không ai vào được. Nàng tiểu thư lắc đầu. Bởi vì các hạ chưa được am tường địa thế của cửu môn cốc, nên nói thế. Chứ con đường để đón tiếp khách võ lâm hôm nay là con đường mới tạo lập, chứ lúc trước đâu có con đường quá dễ dàng như vậy này. Thật đi một ngày đàn, học một sàng khôn, may mắn được tiểu thư chỉ dẫn, nên tôi mới biết thêm những điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Nhưng... Thấy gã ngầm ngừng, Nam Phương tiểu thư hỏi ngay. Nhưng thế nào, các hạ cứ phát biểu tự nhiên. Gã áo xám xoa hai bàn tay Rồi hỏi Nếu tiểu thư cho phép Tôi muốn hỏi là sau đại hội rồi Con đường này sẽ dễ dàng cho người ta ra vào Thì đâu còn gì là kiểu môn cốc huyền bí nữa Nam phương tiểu thư Đôi mắt long lanh hơn Cười nói Các hạ phát biểu thật tinh lắm Nhưng kiểu môn cốc hôm nay Không phải là kiểu môn cốc từ 20 năm nay Thế nghĩa là sao Không có gì khó hiểu Vì kiểu môn cốc huyền bí vẫn ở cạnh nơi đây Nhưng không phải vào bằng những con đường này Và cũng không phải êm ái Mà chiếc xe ngựa có thể đi vào được Thế nó ở đâu Nàng lắc đầu đáp Các hạ đừng nên biết Chỉ có hại mà thôi Nó cũng chỉ có 9 cửa cốc Nhưng rất nguy hiểm Mà con đường mới này là nhân tạo Với mục đích dùng làm nơi đại hội Rồi sau đó nó không còn nguyên vẹn như thế này nữa Gã áo xám hơi nhíu đôi lông mày kiếm Ánh mắt thoáng sáng lên Rồi giọng bình thản Trốn võ lâm quá là phức tạp Gã vừa nói rứt câu Thì chiếc xe cũng đã ngừng hẳn Có nhiều tiếng chân chạy tới thật là gấp Cánh cửa xe được mở ra Và có tiếng nói vọng vào Tổng môn thần liệt thiên ôn Và 9 vị môn thần Hân hạnh được đón tiếp tiểu thư Nam phương tiểu thư Trong bộ áo gọn ghẽ nhưng sang trọng từ trong xe bước ra nhìn một lượt những người đón tiếp rồi nói tổng môn thần và chín vị trưởng môn khó nhọc quá nam phương xin cảm ơn quý vị tổng môn thần liệt thiên ôn bước tới nói tiểu thư đã quan tâm tới đây là điều thật là vinh hạnh cho chúng thần rồi bây giờ xin mời tiểu thư vào đại sảnh nàng vội xua tay rồi nói với liệt thiên ôn ta có người bạn đồng hành nữa thưa ở đâu? Trong xe. Trong xe. Đúng. Liệt Thiên Ôn đưa mắt nhìn chín người môn thần thì đã nghe nam phương tiểu thư cất tiếng. "Xin mời các hạ." Lúc này, gã áo xám mới bước ra khỏi chiếc xe và trên đầu gã đã đội một chiếc nón rộng vành che kín khuôn mặt, nên những người ở đây không ai nhìn rõ dung mạo của gã. Tổng môn thần Liệt Thiên Ôn liếc nhìn gã. Rồi hỏi Nam Phương Tiểu Thư Đây là vị nào? Nam Phương Tiểu Thư nói ngay Một người bạn của ta Rồi nàng nói tiếp Thôi chúng ta vào đại sảnh Gã áo sám từ lúc xuống xe tới giờ Vẫn không mở lời Gã bình thản và im lặng Đi theo Nam Phương Tiểu Thư tiến vào đại sảnh Nơi đây một ngôi nhà bát giác thật là rộng mênh mông Được xây cất thật là công phu Xung quanh là những ngôi ngũ giác lục giác được xây cất trên những chiếc hồ sen có cầu nối với đất liền. Bên bờ hồ là những cụm liễu rủ bóng dịu dàng xuống hồ. Phía sau ngôi đại sảnh hình bát giác là hai dãy nhà dài tiếp cận với một rừng trúc xanh um. Trong đại sảnh, giờ đây đủ loại khách nhân ngồi đầy vào những chiếc cầm đôn, những chiếc ghế chạm trổ tinh vi. Nhìn khắp một lượt nữa, những khách tham dự ở phía xa Nam Phương Tiểu Thư nói với Liệt Thiên Ôn Có đủ nhân vật của kiểu đại môn phái Và những nhân vật danh tiếng chứ Thưa vâng, đầy đủ cả Vậy thì hay lắm Rồi nàng hỏi tiếp Có cả lỗ nhạc thanh công tử đến nữa chứ Điều đó chắc hẳn rồi Nhưng công tử đâu Liệt Thiên Ôn đưa mắt liếc một vòng Rồi nói Công tử có nói, hãy đến giờ khai mạc là công tử sẽ có mặt. Nhất là công tử biết có sự hiện diện của tiểu thư, thì công tử không thể vắng mặt cho được. Nàng hứ nhẹ một tiếng, lườm liệt thiên ôn, rồi hỏi. Cốc chủ sẽ đến chủ trì chứ? Dạ, đó là điều lẽ dĩ nhân. Lúc này, tất cả đều ra khỏi đại sảnh. Tiếng truyền trò huyên thuyên của khách hiện diện vang ngập đại sảnh. Nhiều cặp mắt tò mò nhìn về phía Nam Phương tiểu thư Và gã áo xám vẫn đi bên cạnh nàng Từ từ tiến vào hàng ghế danh dự Những lời bàn tán sầm xì thốt ra từ những khách tham dự nơi đây Ồ, oh, giai nhân nào thế kìa Nam Phương tiểu thư đấy Nàng đẹp quá Gã áo xám là gì của nàng mà hân hạnh quá như vậy Còn thật nhiều ngôn tử nữa ca tụng nàng Ghen tuông với gã áo xám Hay là những lời ngẩn ngơ tiếc thầm. Gã áo xám vẫn im lặng đi cạnh Nam Phương, rồi cũng ngồi cạnh nàng nơi hàng ghế danh dự. Trong khi đó, một giọng nói thật là lớn vang vang khắp đại sảnh. "Thưa quý vị, bây giờ đến lượt chúng tôi xin đi đến từng người để nhận tín vật và xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết danh tánh của tín vật." Không khí trong đại sảnh bỗng yên lặng vô cùng. Từ nơi bàn danh dự có năm lão gia đi đến từng người để nhận tín vật. Và ghi rõ danh tánh của khách tham dự Cũng như danh tánh của thủ cấp được làm tín vật Sự yên lặng hoàn toàn trong khách sảnh Nên khi một nhân vật nào sướng danh Mọi người đều nghe rõ cả Một lão già cầm cái sổ thật là to Loài hoay ghi ghi khi khách nhân bị sướng danh Những lời sướng danh vẫn đều đều vang lên Hết người này đến người khác Gã áo xám nghe rõ từng người Bỗng một giọng nói chầm chầm Bần tăng là tuệ nhân thuộc phái Thiếu Lâm Thủ cấp là Liễu Đạt Tên phản môn của tệ phái Có nhiều tiếng ồ nổi lên ngạc nhiên Rồi trở về im lặng Một giọng the thế tiếp theo Một người đàn bà Độc chào cô là lão đây Còn thủ cấp này là tha thủ đồng quyền Thuộc phái Võ Đăng Có tiếng một lão già hét lớn Độc chào cô Lão đây sẽ giết bà để trả thù cho sư đệ của ta Vừa hét lão này định phóng người đến tấn công độc chảo cô Thì một lão già trong năm người nhận và ghi danh tín vật, cất tiếng sang sẵn Xin lão trưởng Chu Hàn bình tĩnh cho Điều luật nơi đây quý vị đã rõ Trả oán trả hờn sau khi giải tán đại hội này Trưởng Chu Hàn hậm hực ngồi xuống đe dọa Rồi ngươi sẽ biết tay tạ ta. Năm lão già ghi danh tiếp tục làm phận sự Khách nhân cứ im lặng nghe danh sướng khắp nơi trong đại sảnh. Giọng của một lão già hỏi. Còn danh tánh của tín vật? Chàng thư sinh nhìn năm lão già rồi nhìn gói tín vật nói. Quý vị có thích tín vật là một kẻ thân nổi danh không? Điều ấy rất hay và đó cũng là điều chứng tỏ tài nghệ của khách nhân. Chàng thư sinh cất tiếng cười cao ngạo hỏi. Quý vị có nghe danh tôi bao giờ chưa? Năm lão già nhìn nhau, rồi một lão ngầm ngừng và đáp. Điều đó, điều đó thì thật là chúng tôi chưa nghe danh Ngọc Diện Thư Sinh bao giờ. Đúng. Chàng Thư Sinh đáp xong, hỏi tiếp. Vậy chắc quý vị sẽ biết danh của tín vật hơn tôi. Lão già hỏi ngay. Là ai vậy? Quý vị cứ mở ra sẽ rõ ngay. Những lời đồ đáp giữa chàng Thư Sinh... Và năm lão nhân đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người trong đại sảnh, ngay cả Nam Phương tiểu thư nữa. Một lão già cầm gói tín vật còn do dự chưa mở ra, thì chàng thư sinh đã dục. Lão nhân cứ mở ra sẽ rõ. Lão này không còn ngần ngừ cho nữa. Lão cứ từ từ mở lớp vải đen bọc bên ngoài, trước hơn 200 cặp mắt theo dõi hồi hộp. Lớp vải đen được mở ra, nhưng bên trong còn một lớp vải đỏ nữa. Lớp vải này còn thấm ướt máu Chứng tỏ chiếc thủ cấp này Mới bị rời khỏi cổ của nạn nhân Lão già lại từ từ mở lớp vải đỏ Và rồi lớp vải đỏ đường mở tung ra Thì cũng biết bao nhiêu tiếng kêu kinh ngạc Đồng thốt lên Nhất là năm lão già cùng hét lớn À lỗ nhạc thanh công tử Riêng chàng thư sinh Cũng bàng hoàng kinh ngạc Hỏi chống Đây là thủ cấp của lỗ nhạc thanh công tử sao? Vừa từ lúc đó Trên khán đài cao, bỗng xuất hiện một lão già, lưng dắt chiếc trượng, chín khúc, lớn tiếng hỏi. Ngũ lão ma, chuyện gì vậy? Nghe tiếng hỏi, nằm lão già quay người lại cung kính và nói. Tham kiến cốc chủ. Trong khi đó, nhiều tiếng xì xào Ồ, cốc chủ kiểu khúc ma quân. Chuyện này rắc rối rồi. Một trong những lão trong ngũ ma, cung kính và nói. Thưa cốc chủ... Lão ngập ngừng, thì kiểu khúc ma quân dục Đại lão ma cứ nói ta nghe. Lão ma đành phải trình bày. Thưa cốc chủ, tín vật của thư sinh này là thủ cấp là... Lão lại ngừng nữa, nên kiểu khúc ma quân hét lên. Là ai? Là lỗ nhạc thanh công tử. Câu nói như tiếng sét nổ ngang đầu. Kiểu khúc ma quân thân hình hơi rũng động, cầm mắt lão sáng quắc một cách ghê giận. Giọng lão giít qua kẽ răng Lỗ nhạc thanh Rồi đột nhiên Trong không khí yên lặng hoàn toàn này Lão hét lên Đâu, thủ cấp đâu, đưa ta coi Vừa hét là thân hình lão trao đi Vọt ngay tới chỗ để thủ cấp của lỗ nhạc thanh Lão chụp lấy chiếc đầu lâu Đầy máu, nhìn chừng chừng Rồi giọng như sấm động, hỏi Ai, ai là chủ nhân chiếc thủ cấp này Ngọc Diện thư sinh khoan thai, nhích lên đáp gọn. Ta! Ngươi! Đúng! Kiểu khúc ma quân nhìn chăm chăm vào chàng thư sinh, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trần cất tiếng cười vang. Tiếng cười của lão mỗi lúc một lớn là mái ngói đại sảnh tung bay lào xào, vào ngay cả những khách nhân. Chẳng những thế, tiếng cười còn làm cho tai của những người võ công hơi kém, phải bị tai lại đau đớn. Thấy gã áo xám đưa hai tay bụm lấy tay Nên Nam Phương Tiểu Thư quay qua nói Vậy là không xong rồi Các hạ cứ bị thật chặt tay Ngồi yên trên ghế này Đợi tiếng cười rứt hẳn hãng hay Gã áo xám nhăn mặt đau đớn Chỉ gật đầu Rồi làm theo lời của nàng ta Trong lúc đó Kiểu khúc ma quân bỗng rừng hẳn tiếng cười Giọng lạnh lùng nói với Ngọc Diện Thư Sinh Tuyệt Tuyệt hảo võ công Lấy được thủ cấp của lỗ nhạc thanh công tử Thì ngươi đã vào hạng thượng đẳng của võ lâm rồi Vậy mà ta chưa được biết ngậy Nghe nói thế Chàng thư sinh liếc mắt về phía ga áo sám Và hơi dừng lại nơi nam phương tiểu thư Rồi chàng thư sinh hét mặt nói hừ hậu sinh khả úy mà Kiểu khúc ma quân tức giận Tóc dựng ngược lên, lão hét Giỏi, giỏi lắm Hãy đỡ trưởng của ta đây Tay trái đặt vào đan điền, tay phải của cửu khúc ma quân đẩy mạnh song trưởng ra, tấn công chàng thư sinh. Chàng ta vừa thấy bóng trưởng bổ tới, thì tức thì thân ảnh như bóng ma chơi, chập trần rời vị trí đúng lúc trưởng phong ập tới. Đánh hụt một trưởng đầu, lão cửu khúc ma quân lồng lộn và hét. Hãy đỡ! Song trưởng của lão ào ào, đẩy ra, nhưng cũng như lần trước, chàng thư sinh đã sử dụng một bộ pháp tuyệt luôn tránh né trọn vẹn một đại ma đầu khét tiếng giang hồ vậy mà đã hai trưởng không đánh trúng chàng thưa sinh một cái thì làm sao lão không tức giận lồng lộn lão rút phát chiếc trượng chín khúc ra cầm nơi tay quay một vòng tròn xé gió vi vu khách nhân bây giờ lại ồn ào lộn xộn hơn nhiều tiếng la ó và có chỗ đã cãi vã rồi động thủ làm bàn ghế ngã lung tung tuy vậy cửu khúc ma quân vẫn tiến lên hét hãy coi trượng đây Tức thì, chiếc đầu trượng như một ngàn con rắn chẳng chịt đang thành tấm lưới, chụp xuống người chàng thư sinh. Trong tay không một vũ khí, chàng ta lập tức dùng chân đá tung chiếc bàn bay vào người của kiểu khúc ma quân và hai tay chộp hai cái ghế, phóng đi theo thế tấn công đối phương từ hai bên hông. Chiếc trượng 9 khúc buộc lòng phải đỡ những vật bắn tới, thì cũng lúc này, chàng thư sinh nhún người phóng qua cửa sổ lao đi. Kiểu khúc ma quân hét thật lớn. Đuổi theo Lập tức năm lão già ngũ lão ma Như 5 mũi tên rời khỏi cung Bắn đi theo chàng thư sinh Đồng thời Kiểu khu ma quân cũng rút người theo Bỏ mặc bao nhiêu khách vẫn đang ngơ ngác Hay có những người đang động thủ với nhau Mỗi lúc một ác liệt Hai người động thủ Rồi 10 người Rồi 30 người Trận chiến mỗi lúc một lan tràn dần Tiếng la hét Tiếng than chết chóc vang lên nơi đại hội bỗng chốc là một tấn tuồng đẫm máu. Trước cảnh trạng này, những môn hạ của kiểu khúc ma quân đành thúc thủ. Ngay cả lão tổng môn thần Liệt Ôn và chín môn thần cũng vô phương can thiệp, nên Nam Phương Tiểu Thư quay sang nói với gã áo sám. Các hạ, chúng ta đi thôi. Gã áo sám gật đầu rồi lặng lẽ đi theo Nam Phương Tiểu Thư ra phía sau đại sảnh. Rồi theo một lối khác tiến ra nơi chiếc xe ngựa Đang có sẵn bốn nàng con gái theo hầu đứng đợi Tay nàng nào cũng lăm lăm vũ khí Sẵn sàng can thiệp Nếu có đối phương tấn công bất ngờ Nam phương tiểu thư bước lên xe Và nói với gã áo sám Các hạ lên xe để chúng ta đi ngay tốt hơn Chiếc xe được bốn con tuấn mã kéo đi như bay Trong phút chốc đã ra gần tới đệ nhân môn cốc Thì bỗng nghe một tiếng nổ vang rèn Từ nơi đại hội vọng đến gã áo xám liền hỏi nàng tiểu thư. "Tiếng nổ gì vậy hả tiểu thư?" Đôi mày nàng hơi nhíu lại rồi đáp: "Tôi cũng như các hạ, làm sao biết được, song có lẽ là địch nhân đặt chất nổ để ám hại khách nhân, trong lúc lộn xộn này để cứu khúc ma quân mang tiếng." Gã áo xám nắn chiếc nón rộng vành trên tay, giọng bâng khuâng: "Không biết có người nào thiện mạng chăng, nếu có kẻ đặt chất nổ để ám hại khách nhân, Thì thật là dã man đáng giết lắm Nam phương tiểu thư nhìn gã giọng nhỏ nhẹ Ồ, oh, chuyện giang hồ thì lắm xảo quyệt lọc lừa Hơi đâu mà để ý cho mệt Lúc này, chiếc xe ngựa vừa qua khỏi đệ nhất môn cốc Bỗng có một bóng người lao vút đến Chiếc xe ngựa ngừng gấp lại Bốn con ngựa hí lên vang lừng Nam phương tiểu thư ló đầu ra ngoài cửa xe, hỏi Chuyện gì thế? tất thì môn môn thần kính cần và nói. Thuộc hạ có điều muốn thưa cùng tiểu thư. Hắn vừa nói xong, liếc về gã áo xám, nên nam phương tiểu thư hiểu ý, liền mở cửa xe bước ra. Nàng nói với gã áo xám: "Xin lỗi các hạ, đợi tôi một chút." Gã áo xám mỉm cười nói ngay: "Tiểu thư cứ tự nhiên." Nam phương tiểu thư rời xe, tiến về phía đầu xe thì lão môn thần lúc nãy đã nho nhỏ nói với nàng. Vì câu chuyện lôi cuốn như thế nào đó mà giọng nói của lão ta có mấy tiếng hơi lớn. "Dạ, thư sinh đó nơi cổ thành." Mấy tiếng đó đập vào tai của gã áo xám, làm đôi mày gã nhíu lại, dáng suy tư. Vừa lúc đó, Nam Phương tiểu thư mở cửa xe bước vào, vẫn giữ nụ cười duyên dáng, nàng nói: "Phiền các hạ phải chờ đợi. Đâu có gì?" Được đi xe của tiểu thư là điều vinh hạnh cho tôi rồi Nàng cất tiếng cười trong giòn rồi hỏi Tôi muốn mời các hạ về nơi trú ngụ của tôi Để chúng ta uống rượu nhắm trà Bàn việc văn chương thế sự cho vui Không biết các hạ có vui lòng nhận cho không Gã áo xám, thoáng nét suy nghĩ Rồi vui vẻ và nói Tiểu thư mời với những lời khéo léo như vậy Thì tôi làm sao từ chối cho được Cả hai cùng cất tiếng cười vui vẻ Rồi gã áo xám hỏi Nơi trú ngụ của tiểu thư ở đâu? Nam phương tiểu thư đáp ngay Tại cổ thành Cổ thành Các hạ biết thành này Gã áo xám lắc đầu Không, không, tôi nào biết được Chỉ vì cái tên nghe hay quá Nên tôi mới ngạc nhiên vậy thôi À, thế thì các hạ sẽ còn nhiều ngạc nhiên hơn nữa Khi đến cổ thành Vậy thì vui lắm Các hạ không sợ hãi chứ Không đâu Thế thì chúng ta đi Chiếc xe ngựa lại vọt đi Theo tiếng võ câu dập dồn Bóng tối đã hoàn toàn bao trùm mọi vật Trên con đường nhỏ đều hưu Của một vùng cây cối sầm út trải rộng bao la Không tìm thấy một ngôi nhà Vậy mà chiếc xe ngựa Vẫn đều đạn lăn nhanh Bởi bốn con ngựa trắng phi đều Bỗng chiếc xe ngừng thật là gấp Bốn con ngựa đều cất cao vó trước, hí lên nhiều tràng vang rền. Có tiếng người con gái từ phía trước. "Thưa tiểu thư, đã tới rồi." Cánh cửa xe ngựa bật mở, nam phương tiểu thư nhẹ nhàng bước xuống và nói với người ngồi trong xe. "Xin mời các hạ." Gã áo xám liền bước ra khỏi xe, hỏi. "Đây là cổ thành." "Vâng." Gã áo xám đưa mắt quan sát, nhưng chỉ thấy trước mặt Là dãy tường thật là cao Che khuất tầm mắt Nên không thể thấy những gì ở phía sau bức tường này Lúc này Người phu xe đã đánh xe vào một ngã khác Mất hút sau dãy cây ôm um tùm Hai nàng hầu của Nam Phương Tiểu Thư Đi trước Tới cái cổng xây thật là kiên cố Và cao vu lên Một nàng bỗng bắt trước tiếng cú rừng Rú lên hai tiếng Tức thì cái cổng to lớn từ từ xình mở Để lộ một con đường thẳng tắp Chạy sâu vào phía trong được trồng bằng cỏ mịn như nhung. Chính giữa con đường cỏ xanh là một đường đá trắng mát lạnh được trải dài. Mọi người đều đi trên con đường đá này. Hai bên lối cỏ xanh là hai hàng cây bện thành hàng rào cao quá tầm mắt. Nếu muốn nhìn vào bên trong, cũng không thấy được gì. Vừa đi qua hai khúc quanh của con đường cỏ, thì trước mặt hiện ra một ngôi lâu đài, đồ sổ cũ kỹ. Dưới ánh sáng lờ mờ, ngôi lâu đài như một hòn núi nhỏ, Bên bên ngoài lâu đài, rêu phong bám phủ thành một màu xám đen im ỉm. Mặc dù trời đã vào đêm, nhưng bên trong vẫn không nhìn một ánh đèn nào cả, vì tất cả cửa lớn cửa nhỏ của lâu đài đều đóng kín như ngôi nhà hoang. Gã áo xám lẩm bẩm. "Cổ Thành, Cổ Thành." Nam Phương tiểu thư bất chợt nắm lấy tay gã hỏi, "Các hạ, có điều gì vậy?" Gã áo xám lắc đầu, Không, không có gì cả Chứ các hạ vừa thốt gì đó Ồ, vì tôi thấy lâu đài quá cổ kính Và đồ sộ Và cũng vì thế mà gọi là cổ thành phải không tiểu thư Đúng vậy Hai người cũng đã đứng trước cửa lớn của lâu đài Mà hàng hiên là những cây cột có nhiều cạnh điêu khắc công phu Gã áo xám chợt hỏi Ủa, ngôi cổ thành này không có người ở sau Nghe gã hỏi vậy Nam Phương tiểu thư cất tiếng cười lớn như ngang nhiên dí dỏm bởi câu hỏi đột nhiên có tiếng âm trầm có giá đây chứ quý khách tiếng nói chưa dứt là một bà già lưng gù với toàn thân phủ một lớp áo choàng chỉ ló cái mặt dài như mặt ngựa mũi mỏ két với đôi mắt sáng quắc đỏ lừ một bà già quỷ mà thân pháp tuyệt luôn bà ta chở người tới làm gã áo xám phải thụ lùi hai bước rồi nhanh như cắt hai bàn tay với 10 cái móng tay dài quan keo, chụp vào mặt gã áo xám, theo thế cầm nã thủ, thật là độc đáo, của một tay cao thủ võ lâm. Đôi tay của bà ta chỉ cách mặt gã áo xám chừng một tấc nhưng gã chỉ đứng im há hốc mồm, mở lớn đôi mắt kinh ngạc tột độ, chứ không biết né tránh. Nhưng cùng lúc đó, đôi tay búp măng dịu mềm còn lẽ hơn bà già hù, ma quái kia, loáng đưa ra là chạy ngay vào hai cường tay của bà lão, giữ chặt lại, Với giọng ngọt ngào nhưng cương quyết Lão Tẩu Ma Thủ Đây là bạn của Nam Phương Và là chàng trai mới bước chân vào nghề võ Lão Tẩu sử dụng chiêu thức đó Thì chàng ta còn gì trước mặt tuấn tú Bà già lưng gồ Tức là Lão Tẩu Ma Thủ Bỗng cất giọng cười thé thé Nhói tay rồi nói Ha ha lão nhậm Trong khi đó Nàng tiểu thư quay sang hỏi gã áo sáng Các hạ không sao đấy chứ Gã áo xám còn dáng dấp sợ hãi Đáp ngay Không sao cả Cũng may tổ thư giúp cho Thật là có lỗi với các hạ quá Chỉ vì lão tổ ma thủ thích thử người đồn ngột vậy mà Ồ Lão bà chắc võ công kinh khiếp lắm Chuyện này các hạ đừng bận tâm Tại sao vậy Vì bà ta đã rời giang hồ 10 năm rồi Chắc trước kia bà ta là nhân vật nổi danh Đúng vậy Gã áo xám lầm nhẩm rồi hỏi Nam Phương tiểu thư. Lão Tẩu Ma Thủ, Lão Tẩu Ma Thủ là một trong tam dị lão bà mà võ lâm đồn đại từ hơn 10 năm nay phải không? Lão Tẩu Ma Thủ chặt đôi mắt sáng quắc, mặt dạng dỡ như đón nhận một quá khứ huy hoàng. Giọng bà ta nói nhanh. Tại sao các hạ biết? Gã áo xám liền đáp. Vì tôi có nghe người nói lại. Lão Tẩu Ma Thủ hơi ngạc nhiên ai gã áo xám giọng bình thản lãng tử trầm kha Bốn tiếng vừa thốt ra tức thì lão tàu ma thủ và Nam Phương tiểu thư cùng các tiếng hết sức kinh ngạc với nét mặt thật là kinh hoàng lãng tử trầm kha lãng tử trầm kha gã áo xám lại hỏi lão bà và tiểu thư đều quen biết lãng từ trầm kha Nam Phương tiểu thư nhìn xa xôi rồi đáp Không quen biết nhưng câu nói chưa dứt thì lão Tẩu Ma Thủ tiếp lời nàng. "Nhưng nhưng chúng ta muốn hâm mộ. Thế nhỉ vị có gặp Lãng Tử Trầm Kha chưa?" "Chưa. Và vì vậy chúng ta muốn biết các hạ gặp Lãng Tử Trầm Kha trong trường hợp nào?" Lão Tẩu Ma Thủ vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mặt của gã áo trắng. Trong khi đó gã bình thản kể. "Hôm đó, cách đây hơn một tháng, Tôi vì nhiễm mưa nên kiệt sức bởi cơn bệnh hoành hành May mắn thay tôi được một người chữa bệnh Và kể cho tôi nghe những nhân vật võ lâm nổi danh Mà hiện nay đã ẩn cư Nam phương tiểu thư trận lời Người đó là lãng tử chậm khạ Đúng vậy Vừa lúc này cánh cửa lớn của lâu đài xịt mở Ánh sáng ùa tràn ra ngoài hành lang Thành một đường dài vang ạch Chui vào màn đêm đen ngòm bên ngoài Nam phương tiểu thư cất tiếng mời Mời các hạ vào Trong khi đó Lão tổ ma thủ vụt nhốn người lao về dãy hành lang, mất dạng Không một lời dã từ Nam phương tiểu thư phải cất tiếng Bà ta tính vẫn vậy Xin các hạ đừng chấp Gã áo xám nói ngay Ồ đâu có gì Xin tổ thư chớ nghĩ vậy Vừa nói Hai người vừa bước vào phòng khách Thật là sang trọng Một phòng khách của những lâu đài cổ kính Với mọi vật dụng trang hoàng Đều là đồ cổ, thật cổ Từ những chiếc bàn, chiếc ghế Cái đèn, cửa sổ, tranh ảnh Đều là những tác phẩm điêu khắc, hội họa Giá trị vô cùng Rồi thấy hai nàng như ngọc, như vân Bưng khai trà và thức ăn Thức nhắm để bài dọn đại khách Trong chốc lát Chỉ cô gá áo xám Và Nam Phương Tiểu Thư ngồi ăn với nhau Một bữa ăn tối thật là thịnh soạn Những câu chuyện huyên thuyên nói cười Nhưng không nằm vào lãnh vực võ lâm Xong bữa ăn tốn nhiều thì giờ Nên trời đã vào khuya Gã áo xám không chối từ liền đứng dậy chào Nam Phương Tiểu Thư Chúc Tiểu Thư ngủ ngon Khi gã áo xám và Nam Phương Tiểu Thư Cùng nhắm trà nói chuyện văn chương Bỗng nàng hầu như xương đến Trao cho Nam Phương Tiểu Thư Một tấm thiệp nhỏ Nàng đọc mấy chữ trong tấm thiệp rồi gấp lại đưa cho Như Xương, rồi bảo: "Được rồi." Như Xương quay người đi ngay. Gã áo xám che miệng ngáp dài, với dáng điệu mỏi mệt. Thấy vậy, Nam Phương tiểu thư liền nói: "Có lẽ các hạ đã mỏi mệt vì hành trình xa xôi." "Dạ, tại hạ có dịp phải luyện tập cho gân cốt dẻo dai, may ra mới theo kịp thiên hạ." "Nếu vậy, xin mời các hạ vào phòng ăn nghỉ." Vừa lúc đó nàng hầu như tuyết bước vào Thì nam phương tiểu thư liền nói Như tuyết em đưa công tử đây vào phòng khách đặc biệt Để công tử nghỉ đêm nay Cảm ơn các hạ Xin các hạ cứ tự tiện Cần điều gì cứ gọi Sẽ có người để các hạ sai bảo Ồ tại hạ đâu dám Gã nói xong là nối gót nàng như tuyết Bước ra khỏi phòng khách Bằng cửa hông của phòng này Phòng dành cho gã áo sám mái tận phía trong Nên đi qua dãy hành lang tối on Nhưng ngọn đèn trên tay nàng như tuyết Lao sao như muốn tắt Vì những ngọn gió lạnh thổi từng đật Đi hết dãy hành lang Là đến ngay cửa phòng Nàng như tuyết mở cửa phòng bước vào Bên trong Những ngọn đèn đã được đốt sáng từ lúc nào rồi Gã áo sám vẫn im lìm Theo nàng như tuyết Cho đến khi nàng ta bước ra Gã chỉ nói hai tiếng cảm ơn Rồi đóng cửa lại ngay Gã nhìn quanh gian phòng thật là đầy đủ tiện nghi. Phòng thật là rộng rãi và bày biện toàn đồ cổ quý giá. Gã đi một vòng quan sát từng bức vách, từng chiếc tủ, từng kệ diểu, từng chiếc bàn lớn nhỏ, từng chiếc ghế nạm sa cử và ngay cả những cửa sổ, bức màn. Một cách hết sức kỹ lưỡng. Những ngọn đèn lưu ly tỏa sáng mát dịu. Gã áo xám ngả lưng trên chiếc giường bằng gỗ trắng, hương thơm ngào ngạt với nệm thật là êm ái. Rồi đưa tay kéo tắt mấy ngọn đèn Bóng tối phủ tràn ngập ngay gian phòng Lúc này người ta mới nhận thấy đôi mắt của gã áo sám sáng quắc lên Đôi mắt như muốn xé thùng màn đêm Để soi sáng mọi nơi trong ngôi lâu đài cổ kính đồ sộ này Mà chủ nhân gọi là cổ thành Trong khi đó Sau khi nàng như tuyết đưa gã áo sám đi rồi Nam phương tiểu thư cất tiếng gọi Như xương Một nàng hầu bước nhanh vào phòng Thì nàng nói tiếp Hãy cùng ta đến ý kiến sư phụ Nói xong Thì hai người liền rời phòng Biến nhanh ra ngoài Xăm xăm tiến về phòng cuối cùng của lâu đài Vì lối đi quá quen thuộc Nên dầu chỉ có ánh sao chiếu lờ mờ Nhưng họ đi rất nhanh Họ không có để phòng một biến cố nào Vì lâu đài này từ trước đến nay Chưa có một kẻ lạ màn nào đặt chân vào Cũng vì thế Mà họ nào ngờ Đang có một bóng người đang âm thầm theo dõi họ Vừa bước đến cuối cửa phòng cuối cùng Thì Nam Phương Tiểu Thư Đã đưa tay gõ trên cửa bốn tiếng đều đặn Bên trong phòng Có giọng khan khan vọng ra Nam Phương phải không Dạ Đệ tử xin đến hầu sư phụ Vào đi Vừa lúc đó cánh cửa xịt mở Nam Phương Tiểu Thư Và nàng hầu như xương bước nhanh vào Cánh cửa tự động đóng lại gian phòng này vuông vức nhưng thật rộng. bàn ghế nơi đây hoàn toàn bằng đá vân, ngay cả những chỗ nằm cũng bằng những tảng đá lớn như chiếc giường. Nam Phương tiểu thư tiến tới, trước một lão già tóc xả dài trắng xóa, đang ngồi xếp bằng trên một bục đá vân nhẵn thín hình tròn. nàng thi lễ xong liền hỏi: thưa sư phụ có điều chi dạy bảo? trong khi lão già chưa đáp lời, thì Nam Phương tiểu thư quay qua chào hai người trung niên đang ngồi trên hai bục đá trắng rồi nói. Nhị sư huynh và Tam sư huynh cũng hiện diện nơi đây xong. Lúc này, lão già tóc trắng mới cất giọng khan khan. "Không ngờ sư thúc ngươi vì mất đứa con mà quá nóng nảy, hư mọi dự tính." Nam Phương tiểu thư liền đáp, "Anh chàng thư sinh màn ngọc không hiểu là môn đệ ai mà võ công thượng thặng đến thế." Sư phụ cũng đang thắc mắc những tên này cứng đầu quá nên ta đã ra lệnh trừng trị hắn rồi rồi lão ta thở dài giọng trầm trầm kề lè không biết việc này có tên lãng tử trầm kha nhúng tay vào hay không tại sao sư phụ phải lo âu như vậy các đệ tử phải biết rằng lãng tử trầm kha là một nhân vật mà võ lâm chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt vì những ai gặp hắn rồi thì khó toàn mạng hắn có phép thuật sao Lão già cười hăng hắc Hê không đâu Chỉ vì hắn là tay kiếm tài ba Nhưng sư phụ đâu còn ai đối địch Vì đã hai mươi năm nay Chiếm giữ kiểu môn cốc Biết bao cao thủ đã bỏ mạng Vì dám có ý xâm nhập Nghe nam phương tiểu thư ca tụng tài của lão Nên lão phấn khởi nói lớn Đã hai mươi năm ta là cốc chủ Nhưng nào ai biết được quái trưởng chu làng này đâu Nhưng chỉ vì ta tìm được quyển đao phổ Mà phải giao cửu môn cốc, để về cổ thành này, mà luyện đao pháp, hầu xuất hiện giang hồ một phen Như vậy đây là dịp sư phụ Trừng trị tên lãng tử Trầm Kha. Lão ta bỗng cất tiếng cười thật là lớn, nhưng điệm vẻ bi đát rồi lấy trong người ra một lưỡi kiếm nhỏ màu đỏ và nói. Lãng tử Trầm Kha đã gửi kiếm từ lệnh, thì chỉ trong 10 ngày lại ý sẽ tìm đến ta mà thanh toán. Nhưng ta chưa luyện xong đao pháp, thì làm sao đối địch. Nếu ta có thêm 29 ngày nữa, thì ta nào sợ hãi hắn bao giờ? Vừa lúc đó, thì có tiếng gõ cửa như ám hiệu lúc nãy của Nam Phương Tiểu Thư đã làm. Lão già tóc trắng, tức là quái trưởng Chu Lạc, liền ấn cái nút bên cạnh lão, tức thì cánh cửa xịn mở. Nàng như Vân và như Ngọc bước vào kính cần và nói. Kính thưa lão chủ, đã thi hành xong, chỉ trong hai khắc nữa là Ngọc Diện Thư Sinh sẽ biến thành sắc ướp Quái trưởng Chu Lạc giọng âm trầm Được rồi, hãy đến đó canh giữ bên ngoài chờ ta Hai nàng liền rút lui, thi hành phận sự Cánh cửa lại đóng kín lại Nàng như Vân đi trước sách cây đèn lồng Và nàng như Ngọc nối gót theo sau Hai nàng vừa đi vừa chuyện trò Như Vân nói Như Ngọc à, cái anh chàng Ngọc Diện Thư Sinh này Bị ướp xác, tội nghiệp thật Như Ngọc đáp ngay Tội hay là tiếc? Nói thật đi. Ừ, thì đáng tiếc thật. Ừ, không biết lão chủ luyện võ công gì mà cần sắc ướp mãi như vậy. Cái đó làm sao chúng mình biết được? Lúc đó, hai nàng đã đến trước một cánh cửa sắt lớn. Nàng như vân móc quây đèn lên vách đá và nói. Mỗi lần qua cánh cửa sắt này để xuống đường hầm là tao thấy dởn ra cả Nhưng quen đi nên đã đỡ phần nọng. Vừa lúc đó, một bóng người như bóng ma thoáng lướt qua, hai tay vung ra, tức thì hai nàng này, thân hình mềm nhũn ngã quỵ xuống trước cánh cửa sắt. Bóng người liền lần tay vào người nàng như vân, như tìm kiếm vật chi, rồi quay sang tìm nơi người nàng như ngọc. Người này liền lấy ra một sâu chìa khóa và lật tức sách hai nàng, giấu vào một chỗ kín. Người này trang phục màu xám, nhưng khuôn mặt cũng được trùm kín bởi chiếc khăn màu xám, chỉ chờ đôi mắt sáng quắc long lanh gã chọn chìa khóa mở cánh cửa sắt xong lách người bước vào và khép cánh cửa lại bên trong là một gian phòng nhỏ và có một cánh cửa đen sì gã này lại chọn chìa khóa để mở cửa cánh cửa còn lại được mở ra để hiện một con đường hầm có từng bậc thang đá đi dần xuống gã quan sát một thoáng rồi đi nhanh xuống con đường tối đen này đi hết những bậc thang đá này con đường hầm mở rộng dần Và một ngôi thạch thất được thắp sáng ánh đèn bên ngoài Bước vào bên trong Ngôi thạch thất có ba cánh cửa Ở ba bức tường đá Đều được đóng kín Gã này lại nhìn sâu chìa khóa Có tất cả 5 chìa khóa Mà đã sử dụng 2 chìa rồi Giờ chỉ còn lại 3 chìa khóa Là chưa dùng tới Gã nhìn ba cánh cửa Rồi mở từng cánh cửa Cánh cửa bên tà xịt mở Một con đường tối đen Bay mùi ẩm ướt dâu mốc hôi hám Gã bèn đóng lại Gã tra một chiếc chìa khóa khác vào cánh cửa bên hữu Nhưng cánh cửa vừa hé mở Thì một màn khói tràn ra Làm gã nhíu đôi mắt lại Và đóng ngay cánh cửa lại như cũ Chỉ còn một chiếc chìa khóa chưa dùng Và một cánh cửa chưa mở Gã đưa chìa khóa vào Vặn mấy vòng Cánh cửa được mở ra Có ánh sáng lờ mờ Và hiện ra một con đường dốc lên dần dần Bởi những bậc thang đá Gã liền đi theo con đường dẫn lên dần phía trên Đến bậc thang đá cuối cùng là gã đã đứng trước một gian phòng mà cánh cửa im lìm. Gã đưa tay nắm nút vặn mở ra, cánh cửa không khóa. Gã đẩy vào và lách người vào theo. Cả gian phòng rộng rãi chứa toàn những cái thùng dài bằng sứ trắng, láng bóng mà không có nắp đậy. Gã áo xám bịt mặt tới từng cái thùng để quan sát. Gã ngẩn ngơ đứng nhìn sừng sốt vào những cái thùng này. Gã thốt lên nho nhỏ. Trời, những xác ướp Gã cúi xuống nhìn kỹ hơn Thấy những xác người này còn nguyên vẹn Cả áo quần đang nằm trong lớp nước thật là trong Mà xác diện như người sống Nhưng thật ra họ đã chết từ lúc nào rồi Gã đưa mắt nhìn qua những chiếc thùng khác thầm nghĩ Không khéo anh chàng thư sinh mặt ngọc này Đã phải là nạn nhân của chủ nhân cổ thành rồi Chân bước nhanh hơn Gã nhìn khắp hai dãy Mà vẫn chưa bắt gặp Ngọc Duyện Thư Sinh. Gã lo lắng quan sát khắp phòng, chờ để ý tới một chiếc thùng dựng đứng sát vách tường. Gã tiến tới kéo thử, và kéo qua phải, qua trái, cũng không thấy gì. Nhưng khi gã đẩy mạnh lên, cả chiếc thùng sứ này xinh mở, để lộ ra một cánh cửa, đi vào một căn phòng dài tối đen khắc. Căn phòng này chia ra làm bốn căn phòng nhỏ khác nhau, như nơi giam giữ tội nhân. Gã bình mặt vận nhăn lực quét một vòng, qua các phòng giam này thì nghe có tiếng lèn kèn khua lên gã bước nhanh tới hỏi ai đấy không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng dây xích sắt khua lèn kèn như trước gã bước tới sát gian phòng nhìn qua vào một lỗ vuông nhỏ bỗng có tiếng mừng rỡ Ồ oh, Ngọc diện thư sinh người trong phòng giam dáng mệt nhọc tay chân đều bị xích chặt giọng mệt mỏi hỏi vọng ra ai ai đó gã áo xám lại hỏi, có phải ngọc diện thư sinh không? Đúng, nhưng các hạ là ai, đến đây với mục đích gì? Xin đừng có nói nhiều, để tôi phá cửa để cứu các hạ. Vừa nói xong, gã áo xám tức thì rút trong người ra một ngọn chùy thủ và nhanh như cắt, ngọn chùy thủ của gã loang loáng vung lên. Tức thì một ô lớn vừa đủ một người chui qua đã bị ngọn chùy thủ khoét thủng nơi vách sắt của phòng giam. Gã cầm đao vừa chui vào và nói Bằng hiểu để tôi chặt mấy sợi dây sắt luyện này Ngọn chùy thủ chém vào mấy xích sắt như chém gỗ Chỉ trong nháy mắt Chàng Ngọc diện Thư Sinh hoàn toàn tự do Chàng Thư Sinh liền đứng dậy Nhưng thân hình lảo đảo thở gấp Thấy vậy Gã áo sám vội lấy một hoàn thuốc đưa cho chàng Thư Sinh Bằng Hữu hãy uống vào và dẫn thuốc Trong chốc lát sẽ hồi phục Chàng thư sinh không từ chối, liền nhận thuốc và làm như lời dặn. Đã vào lâu trong phòng tối, nên thị giác đã quen. Hơn nữa, với nhãn lực sáng quắc, gã áo sám có thể nhìn thấy chàng thư sinh từ sắc diện tái xanh, từ từ trở nên hồng hào. Đã khôi phục lại sức lực, chàng thư sinh liền cất tiếng. Xin cảm tạ huynh đài và xin được phép biết cao danh quỹ tánh để tôi ngàn đời ghi nhớ. Gã áo xám bịt mặt liền nói Chỗ quen biết Xin bạn hữu trở nề hà Ngọc diện thư sinh quan sát gã áo xám bịt mặt Rồi nói Huynh, huynh đài đây là Chính là người cho tôi mượn chiếc thủ cấp Làm tín vật dự đại hội Gã áo xám gật đầu Lỗi tại tôi không chịu nói danh tánh thủ cấp Nên đã gây hại cho bạn hữu Xin bạn hữu thứ lỗi cho Ngọc diện thư sinh Nét mặt tươi hẳn lên Nói nhanh Lỗi là lỗi tại tôi Nhưng cũng may mắn là huynh đài cứu kịp Chứ không chắc tôi bị đem ướp xác rồi Sao bạn hiểu biết điều này? Bởi vì hai cô gái định đưa Tại Hạ vào nhà ướp xác Xong không hiểu sao Hai nàng ấy do dự và bỏ đi Nói là sẽ trở lại đây thi hành lệnh sau Ồ, thật là may mắn Gã áo sám nói xong Liền chui ra ngoài phòng giam Và chàng thư sinh cũng chui theo Gã áo xám đi trước quay lại nói với chàng thư sinh. "Tại hạ đưa bàn hữu thoát ra khỏi cổ thành này. Còn huynh đài, tại hạ là khách nơi đây." "Hả? Khách của vị tiểu thư Kiều Diễm phải không?" Nghe giọng nói Hàn học của chàng thư sinh, gã áo xám liền phân trần. Bàn hữu chớ nghĩ quấy cho tại hạ. Đấng nam nhi như chúng ta, dễ gì lụy bởi mỹ nhân, vì đa lụy là thân thiệt và danh bại." chàng thư sinh có vẻ vừa lòng nên nhỏ giọng nói nghe huynh đài nói hay lắm tại hạ cũng mong như thế hai người vừa bước vào phòng ướp xác tức thì có tiếng chạy thình thịch của nhiều người từ bên ngoài phòng ướp xác có tiếng của nam phương tiểu thư hét lớn nhị sư huynh tam sư huynh và lão tổ ma thủ hãy vào phòng ướp xác lục soát tiểu muội và sư phụ kiểm soát con đường hầm tiếng nói vừa dứt Tức thì cửa phòng ướp xác mở tung. Ba bóng người lao vụt vào, gặp ngay gã áo sám bịt mặt và ngọc diện thư sinh. Ba người này chẳng nói một lời nào, liền xuất thủ tấn công hai người ngay. Gã áo sám chặn ngay một tên môn đồ của quái trưởng Chu Lạc và liền tung một đòn tuyệt mạng đánh văng tên này rơi tóm vào một thùng sứ trắng đầy nước. Thân hình nạn nhân bị rơi mạnh, làm nước trong thùng bắn thành một đợt lớn, bất thình lình, chụp ướt vào tên môn đệ còn lại thì tên này đứng nguyên không nhúc nhích, dáng điệu vẫn giữ thật là linh hoạt như lúc ra quyền. Trước tác dụng kinh khiếp của loài nước này, nên gã áo xám và chàng thư sinh đều lùi lại mấy bước sửng sốt. Trong khi đó, lão tẩu ma thủ chuyển bộ, sử dụng cầm nã thủ độc đáo, nhanh như chớp chụp vào khí hải huyệt của gã áo xám. Lúc này, gã áo xám đã lưng sát vào bức tường, nên lúc hai cánh tay ma của lão tẩu ma thủ chộp tới, Gã đành phải nhích bộ chàng sang một bên Cũng vì thế Đôi tay của lão bà chụp vào bức tường Và một sự ngẫu nhiên, Bức tường này mở xịch ra Đây cũng là một cánh cửa bí mật thông sang một phòng khác Vì hụt đòn Lão tổ ma thủ liền phóng mình theo chụp tiếp Trong khi đó Gã áo sám bịn mặt Lanh tay để chàng thư sinh vọt qua chiếc cửa mới này Nhưng bóng chàng thư sinh vừa xuyên qua chiếc cửa Đã hét lên Ơ... À... Tiếng hét kinh hoàng, làm gã áo sám phải rời người định băng qua cửa mới. Nhưng cũng trong động tác này, lão tẩu ma thủ đã đoán được ý định, nên bà ta liền tập trung toàn công lực sử dụng tuyệt chiêu cầm nã thủ, biến thành chảo công như muôn ngàn cánh tay phủ vào gã áo sám. Trong giây phút nguy ngập này, ngọn chùy thủ được rút gọn ra và lấp loáng bóng đoàn đao mở mịt chống ma chảo. Và đột nhiên thân hình lão tẩu ma thủ đứng im không nhúc nhích. Hai cánh tay tung hoành một thời trong chốn giang hồ, đang chơi với miệng bà ta mấp máy trong khi một đường máu xẻ ngang qua giữa sọ. Bà ta cố gắng thao tác được hai tiếng. Quỷ, quỷ kiếm. Tức thì thân hình bà ta ngã nhào trên một mé thùng sứ trắng và từ từ rơi luôn vào đó. Gã áo xám bịn mặt không chậm trễ bước người vào phòng mà chàng thư sinh vừa cất tiếng la hãi hùng. Vừa bước vào phòng Gã cũng đứng khựng lại Vì tất cả gian phòng đã có nhiều người Những người này hoặc đang cười Đang hà miệng Đang khua tay Đang ngồi hay đang đứng Nhưng tất cả đều bất động Trong một tư thế duy nhất Gã áo xám đưa mắt quan sát Thấy chàng thư sinh đang e dè lách mình qua từng thay người Lắc đầu nhủ thầm Anh chàng gì mà sợ ma như con gái vậy Gã mỉm cười lướt nhanh đến Phía sau lưng chàng thư sinh Đặt tay lên trên vai chàng Và cất tiếng gọi Bằng hữu Á Ngọc diện thư sinh nhảy vọt lên như chiếc pháo bông Phóng qua đầu những xác người nơi đây Sau khi la hoảng lên Chàng ta rơi qua cuối gian phòng Rồi quay nhanh người lại Chờ thấy ra áo xám đang ung dung đi đến Vừa bước đi vừa hỏi Cái gì mà bằng hữu la hoảng quá vậy Giọng chàng thư sinh hơi lạc đi Ồ huynh đài Làm tại hạ sợ hết hồn Gã áo xám bưng nhanh đến Mở cánh cửa ở trước mặt Rồi hai người thoát ra ngoài Gã áo xám nhìn một vòng Rồi nói Nơi đây là phía sau lưng ngôi cổ thành Nơi đây không có bọn nào lai vãng đến Vậy bằng hữu cứ thở cơ hội này thoát đi Chàng thư sinh dùng rằng Tại hạ muốn lưu lại Gã áo xám lắc đầu giọng ôn tồn Lúc này bằng hữu ở lại đây Không ích lợi mà còn làm hỏng việc của tại hạ Làm sao huynh đài sa nàng tiểu thư kiểu diễn kia được? Hờ... Làm sao huynh đài sa nàng tiểu thư kiểu diễn kia được? Bằng hữu chớ nói vậy. Còn gì nữa phải nói? Thì tùy bằng hữu. Được, tại hạ đi đây. Vừa dứt lời, bóng chàng như vệt khói biến vào màn đêm. Gã áo xám nhìn theo lắc đầu. Võ công như thế mà sợ ma, thật là con gái không bằng. Thế rồi... Gã lăng người lao vút lên mái ngói cổ thành, tiến về phía gian phòng của quái trưởng chu lạc. Gã gỡ mái ngói, rồi lấy một tấm vải, ghi mấy chữ, gắn vào chuôi một ngọn kiếm nhỏ màu đỏ máu và phóng ghi vào trước bàn đá trong phòng này. xong gã cất người nhanh về gian phòng khách đặc biệt, chui vào cửa sổ, cất chiếc khăn phủ mặt đặt trên giường sau khi tháo giày vải ra. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Một lần, hai lần. Rồi ba lần Đến khi có tiếng gọi Các hạ, các hạ Gã áo sám giọng ngái ngủ đáp ngay Ai đó Bên ngoài có tiếng đáp Tôi là Nam Phương đây Vậy à Có việc gì vậy tiểu thư Để tôi đi thắp đèn đá Những ngọn đèn được thắp sáng Và cánh cửa cũng được mở ra Thì Nam Phương tiểu thư bước nhanh đến hỏi Các hạ ngủ được không Cảm ơn tiểu thư vì mỏi mệt nên tôi dễ ngủ lắm. Nam phương tiểu thư liếc nhìn thấy gã áo xám đã cởi giày và đang ngủ mới thức dậy thật nên vội thanh minh. Xin lỗi các hạ vì có một biến cố vừa xảy ra nơi cổ thành này nên tôi đến đây để chấn ăn các hạ. Gã áo xám giọng ngạc nhiên. Một biến cố vừa xảy ra nơi cổ thành này. Đúng vậy. Chuyện như thế nào hả tiểu thư? Một kẻ thích khách vừa đột nhập Thích khách Đúng Có chuyện gì nguy hại không tiểu thư Hắn giết người Giết người Hắn giết ai vậy thưa tiểu thư Hai sư huynh của tôi Và lão tẩu ma thủ Trời ơi Võ công như lão tẩu ma thủ Mà cũng bị hắn hại sau Tên này quả thật võ công Thuộc hạng thượng đẳng quán tuyệt võ lầm Vậy người trong lâu đài Không tìm ra dấu vết hắn sau Không, mới tức chứ. Hắn có cánh hay sao mà thoát khỏi cổ thanh này? Hờ, chẳng những vậy mà hắn còn giải thoát cho đồng bọn nữa chứ. Có đồng bọn hắn tham dự nữa sao? Chàng thư sinh mặt ngọc trong buổi đại hội ấy. À, anh chàng ấy võ công cũng quán tuyệt đấy chứ. Nàng chợt hỏi. Các hạ có biết láng tử trầm kha chứ? Có, tôi có gặp người ấy một lần. Hắn lại đến nơi đây. Hồi nào? Chính hắn là tên thích khách mà tôi đã đề cập. Ồ, thật là không ngờ tên ấy lợi hại như vậy. Cũng vì vậy mà tôi tới đây để chấn an các hạ Xin cảm ơn tiểu thư đã chiếu cố, nhưng làm sao tiểu thư phát giác được lãng tử Trầm Kha hiện diện nơi đây chứ? Hắn đã phóng kiếm tử lệnh tới sư phụ tôi. Có sư phụ tiểu thư nơi đấy nữa sao? Có chứ từ lệnh có ý gì vậy hắn hẹn một tháng sau sẽ cùng sư phụ tôi tranh tài hắn dám hành động như vậy sau rồi hắn sẽ biết tay tội tiểu thư định giết hắn nếu sư phụ tôi có mệnh hệ nào gia thù không trả sư thù không đòi thì đâu còn xứng đáng đứng trong giang hồ hay lắm nàng vừa đứng lên bước ra phía cửa vừa nói các hạ cứ ngủ lại đi Sáng mai chúng ta sẽ đàm đạo tiếp Nói xong Nàng bước ra khỏi cửa Đi khuất vào phía cuối dãy lâu đài Gã áo xám chạy ra gọi Tiểu thư, tiểu thư Nam phương tiểu thư quay lại Và đi về phía gã Nàng hỏi Có việc gì vậy các hạ Gã áo xám nói nhanh Ngày mai tôi xin rời nơi đây Nam phương tiểu thư buồn hỏi Các hạ đi sau Vâng. Thôi, các hạ vào ngủ đi. Nàng quay người cúi đầu, đi nhanh vào bóng đêm.